Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tôi sợ rằng đau đớn ở địa ngục đọa đầy Để ngươi quên đi mọi việc Cho nên ngươi chọn nơi này Để hy vọng sẽ trả hết nợ Trốn địa ngục Ngươi sẽ được quay lại đây Để tìm mẹ con cô ấy <cười> Cuối cùng thì hình xăm của quỷ năm nào Cũng trôi khỏi linh hồn của ngươi Được Ta cảm đoàn với ngươi Ngày đoàn viên sẽ không xa Không gian lại trên trong tĩnh lặng, Xác của Hoàng cũng giống như hiền, chẳng ai tìm thấy. Bà Báu ngồi ngoài phòng đợi, từ từ mở mắt tiếng nói của ông thầy bà thuê ngày nào cứ văng vẳng ở bên tai như thể là ông ta đang ngồi vô hình ở bên bà vậy bà nghĩ rằng bà lễ nhiều thì thần thánh không trách sao bà nhầm từ trước tới nay bà không hề nhất tâm mà lại vẫn cứ nhị lòng bà báng bổ thần thánh bà bôi do chết chấu vào mặt bề trên ngày hôm nay là ngày bà phải mất tất cả là ngày bà phải gặp quả báo của chính bản thân bà Bà Báo bật dậy nhìn thẳng vào trong phòng hồi sức, nơi thằng bé đang nằm. Qua lớp cửa kính, dưới ánh đèn chập chờn là hình ảnh của Hiền, trong bộ đồ pyjama quen thuộc, đầu cúi gằm, mái tóc xõa ra từ từ tiến lại giường của thằng bé. Bà Báo hoảng hốt hét lên: "Không! Tránh xa cháu tàu ra! Tránh xa ra!" Tiếng hét thất thanh làm cho mọi người giật mình. Chưa dừng lại, bà Báo đập cửa kính rầm rầm nhưng chẳng được bà gào thét đẩy cửa ầm ầm trong nước mắt thả cháu tao ra mày bắt tao đi bắt tao đi nhân viên bảo vệ lao vào kéo bà báu đi bà chỉ biết gào thét dãy giụa trong bất lực hiền tiến tới bên giường của thằng bé tiếng máy đo nhịp tim của thằng bé kêu lên một tiếng dài bác sĩ và y tá lao vội vàng vào trong kỳ lạ là cánh cửa lại mở rất dễ dàng thằng bé ra đi bà báu rằng khỏi sự khống chế của bảo vệ lao đến bên rừng ôm lấy thằng bé mà gào khóc lạc giọng tại bệnh viện tâm thần Ở đây có rất nhiều bệnh nhân do sang chấn tâm lý mà dẫn tới tâm thần đấy. Vị bác sĩ vừa đi vừa thuyết trình cho những sinh viên trường y. Họ đi ngang qua một phòng cách ly đặc biệt bên trong đèn điện tối thôi. Một người đàn bà đầu tóc bù xù cáo bẩn ngồi thu lô trong góc phòng mà run lên cầm cập. Hai tay co lên ôm vào trong lòng khuôn mặt ngây dại. lẩm bẩm gì đó. Thấy bác sĩ dẫn đoàn sinh viên đi qua. Bà ta trồm tới, bám vào song cửa sắt mà hét lên. Trả cháu cho tao. Trả cháu tao đây. Đám sinh viên thực tập, một phen hết hồn mà nhảy ra xa. Vị bác sĩ chỉ tay vào bệnh nhân cao tuổi mà nói. Đây là một ví dụ điển hình. Bà bị sang chấn tâm lý nặng, dẫn đến tâm thần rồi. Đám sinh viên vừa nghe thấy bác sĩ nói, quay lại nhìn bà già điên dại, đang gào thét trên mắt họ. Cũng hiện lên vẻ đáng thương Một người đàn bà điên Không hơn, không kém Đôi mắt của bà già vô hồn Cứ cúa quẻ quạng mà lẩm bẩm Vài năm sau Một vị Phật tử Trên mình là những hình xăm vằn vẹn Đang đứng dưới gầm cầu Ông ta chìa tay về phía một đứa bé Đến giờ rồi Thằng bé nhìn thấy Phật tử Thì có phần sợ hãi Nó định chạy đi Thì mẹ nó ôm nó từ đằng sau đỡ lấy Người mẹ quay lại nhìn người đàn ông Như nhận ra điều gì Cố run dậy Ngài, ngài đến bắt mẹ con tôi Vị Phật tử không nói gì cả Khuôn mặt vô cảm Như sợ hãi cực độ Người mẹ khóc lóc quỳ xuống trước mặt vị Phật tử Chắp tay nghẹn ngào Xin ngài tử bi Hỷ xả. Hai mẹ con con Cố bấu víu lại dương gian Không muốn hại ai chị xin ngại cho mẹ con con thêm thời gian mẹ con con phải đợi anh nghĩ thằng bé nhìn mẹ nó quỳ trong nước nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm